Xin chào quý khán giả thân bến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 181 Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện vui và thú vị Hãy đừng quên like, để lại những comment cảm xúc Cũng như là uh, hãy chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này giúp Phong nhé Bây giờ thì uh, mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương tập 181 Bởi vì chuyện này, Lâm Phàm trở thành đại ác ma trong lòng các đệ tử Côn Luân Thần Tông. Qua chuyện hôm nay, cũng khiến các đệ tử Côn Luân Thần Tông phấn đấu. Bọn họ ngoại trừ tu luyện, cũng chỉ có tu luyện. Ở trong lòng bọn họ, chỉ có một nguyện vọng duy nhất, hung hăng đạp Lâm Phàm Thiên Địa Tông ở dưới chân. Thậm chí sau này, việc được bọn họ đưa vào tiêu chí đứng đầu muốn vào Côn Luân Thần Tông thì việc đầu tiên chính là ngươi phải có quyết tâm đánh bại Lâm Phàm. Việc này vô duyên vô cớ Khiến một số tên đệ tử vô tội mới vào Tông môn Đã có một kẻ địch cường đại nhất Giờ khác này Thiên địa Tông hoàn toàn yên tĩnh song phương trôi nổi trong hư không Nhưng mà không làm gì Bạch Thánh đã không có ý nghĩ gì nữa Hắn cũng không muốn tiếp tục chiến đấu Cùng với thiên địa Tông Hắn đã chịu thua Thua trong tay một tên đệ tử thiên địa Tông Nếu như không vì cơ nghiệp Mấy ngàn năm của côn lôn thần Tông trói chặt Cho dù hôm nay Hắn có chết trận thì cũng phải tử chiến đến cùng với thiên địa tông Uy nghiệm tiên vương không phải ai cũng có thể bị nhục nhã Nhưng hiện thực đã không cho hắn không chế Bởi vì Bạch Thánh có rất nhiều thứ băn khoăn cân nhắc Hắn không thể để côn lôn thần tông diệt vong trong tay của mình Lúc trước nói cho dù diệt tông Hắn cũng muốn thiên địa tông phải trả giá Chỉ là lời mạnh miệng mà thôi Vì lúc đó bản thân hắn có niềm tin rất lớn Nhưng mà bây giờ niềm tin này đã không còn Không chịu thua Tổng bồn có thể sẽ bị hủy diệt Bạch Thánh ngẩng đầu ngước nhìn hư không Như hắn đang nhớ về thời điểm rất lâu trước kia Thời điểm đó Sư phụ hắn cũng là một đời tông chủ. Sư phụ khẽ vứt đầu hắn nói Bạch Thánh Con phải nhớ kỹ côn lôn thần tông là nhà của con Con nhất định phải bảo vệ nó cẩn thận Cho dù có suy bại Thì con cũng không thể để nó tiêu tan được Lúc đó Bạch Thánh còn rất bé Nhưng mà trong đôi mắt trong suốt kia Lại lập đòe vẻ khẳng định Hắn nặng nề gật đầu Hôm nay côn đôn thần tông ta chịu thua Từ nay về sau côn đôn thần tông ta Chính là kẻ thù truyền kiếp của thiên địa tông các người Bạch Thánh nhìn Canh Dương Thiên nói Canh Dương Thiên bật cười Sau, sau đó vùng tay Chúng ta đi trang chiến đấu giữa hai tông môn Đã kết thúc như vậy có thể nói đây là trận chiến đấu ác liệt nhất của vô tận đại lục từ trước tới nay điều này đã khiến cho tất cả tông môn khác kiến thức được sự mạnh mẽ của thiên địa tông hơn nữa lần này lâm phàm bày ra sự bá đạo cùng với uy phong cũng sẽ khiến cho các tông môn khác không dám to gan cản trở với thiên địa tông nữa đương nhiên lần này lâm phàm chính nhất chiến thành danh mặc dù không có chiến tích đánh nhau kịch liệt nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho tất cả mọi người biết sợ rằng thứ khủng nhất của thiên địa tông Chính là tên đệ tử này Hắn thực sự quá âm hiểm Làm cho thủ đoạn của người bình thường Không thể chơi lại với hắn Sau khi Thiên Địa Tông rời đi Bạch Thánh cũng nhìn lại chiến trường Một chút rồi quát lớn Cút Thành âm giống như là tiếng sấm Khiến hư không nổ vang không ngừng Mặc dù trong lòng những cường giả đang vây xem Có chút tức giận Nhưng bọn họ không dám làm cả Tuy Bạch Thánh bị thiệt thòi lớn Trong tay Thiên Địa Tông Nhưng mà hắn không phải là người bọn họ có thể chọc vào. Tình hình Côn Luân Thần Tông bây giờ rất rối loạn. Tông chủ bị giết, tông môn như là rắn mất đầu, hắn chỉ có thể tạm thời dẫn dắt tông môn vượt qua nguy cơ lần này. Con đường đi tới Thiên Quân Đại Đạo đành phải gác lại một thời gian. Thiên Địa Tông. Đám người lâm phàm vừa xuất hiện, toàn bộ đệ tử Thiên Địa Tông reo hò như là giống bọn họ đang nghênh tiếp anh hùng trở về vậy. Sư Huỳnh thực sự quá mạnh đi Để Huỳnh gia nhập thiên địa tông quả nhân rất đúng đắn Đương nhiên Người cũng không nhìn một chút xem Sư Huỳnh lợi hại thế nào sao Côn lôn thần tông cũng đều bị Huỳnh ấy chấn áp Không ngóc đầu dậy nổi Sau này ra ngoài chúng ta cũng làm thơm lây đấy Tình cảnh đó thực quá là kinh người Không biết Huỳnh làm sao có thể Làm được chuyện đó chứ Huỳnh ấy dĩ nhiên là nhốt tất cả đệ tử Côn lôn thần tông vào trong lò nung Ồ lâm sư Huỳnh thật là phong độ. Không biết sưu huynh có ai bầu bạn chưa nhỉ Người đừng có suy nghĩ lung tung có được hay không Coi như sưu huynh không có Thì huynh ấy cũng không có coi trọng người đâu Ồ nhưng mà ta có rất nhiều kỹ năng nha <cười> Ngực lép thế mà người cũng muốn tranh với ta Lâm phàm ngẩng đầu ưỡn ngực Đi vào tông môn vừa đi vừa nghĩ Hôm nay thực sự quá là sung sướng Tuy kết quả không giống với ý nghĩ của mình Nhưng mà thu hoạch cũng không kém bao nhiêu Chuyện này không có lỗ vốn đột phá thánh thiên lên tiền tôn khoảng cách đến tiền vương cũng không còn xa bái kiến thái thượng lão tổ phó tông chủ cùng các trưởng lão đi ra cùng nghênh lão tổ trận chiến này khiến cho nhiệt huyết bọn họ sôi trào bọn họ hận lúc đó không thể tiến đến hiện trường gia nhập vào đó thanh dương tử tiến lên trước đưa ngón tay cái về phía lâm phạm ra hiệu người khá lắm lâm phạm cười nhạt một tiếng nhưng mà trong lòng tràn đầy sự tự hào Sau khi hàn quân thiên trở lại tông môn, hắn phải nhanh chóng bế quan để vững chắc tu vi tiên vương cảnh mình vừa đột phá. Lão tổ, người nói tông chủ đã đột phá tiên vương cảnh nên có phải hắn muốn thoái vị ai không? Lâm phạm hỏi, canh dương thiên ho nhẹ một tiếng nói, không vội, tuy quân thiên đã trở thành cường giả tiên vương nhưng hắn vẫn cần chấp trường tông môn 20 năm nữa vì đây là quy củ các đời lưu lại. Canh Dương Thiền tự biết Lâm Phạm nghĩ gì, nhưng trong lòng hắn rất sợ. Lần này đánh nhau với Côn Luân Thần Tông đã khiến hắn sợ tê đáy. Bây giờ để tiểu tử này làm tông chủ, thì hắn thật không biết là đối phương sẽ chọc ra cái chuyện gì nữa. Cho nên chậm một chút vẫn là tốt hơn. Trước đây Lâm Phạm còn phải cùng các đệ tử khác tranh đoạt chức vị tông chủ thiên địa tông, nhưng mà hiện tại chắc là không cần nữa. Những tông chủ dự bị kia nhìn thấy Lâm Phạm. Thì chỉ có thể nói một chữ phục Bọn họ không có khả năng tranh cướp vị trí tông chủ với Lâm Phạm nữa Bọn họ cũng biết mình không có hy vọng gì Trừ phi họ có thể đạt đến độ cao như Lâm Phạm Lâm Phạm cũng không đùa dẫn với mọi người quá lâu Sau khi nói chuyện vài câu Hắn nhanh chóng trở lại ngọn núi của mình Hắn lấy được rất nhiều bảo bối Từ trên người của mấy lão tổ của luân thần Tông Hiện tại hắn phải lợi dụng thật tốt mới được Hắn giờ cũng đã rõ Vô tận đại lục Đầy dãy nguy hiểm Tận lực tăng tu vi bản thân Là chuyện quan trọng nhất Bế quạt Lâm phàm lấy hết toàn bộ những thứ lần này chiếm ra Vô số tiền đàn thần vật luyện khí Tiên thảo phủ xuống xung quanh hắn hey. Cắn tiền đàn nhiều quá Thực sự rất khó chịu Lâm phàm bất đắc dĩ lắc đầu Nhưng mà vì an toàn bản thân Hắn vẫn liều mạng cắn nuốt Nhưng mà trước đó hắn phải tu luyện cường độ thân thể Một chút mới được Tu vi hiện giờ hắn đã đạt tiết tiên, tiên tôn cảnh Hắn phải tăng cường cường độ thân thể lên tiên tôn mới được trong ngoài song tu như thế mới ổn hắn khoanh chân ngồi xuống từng quyền từng quyền bắt đầu đánh vào cơ thể mình ầm một tiếng kinh nghiệm tăng cường ầm một tiếng kinh nghiệm tăng cường thanh âm vang lên từng ngày liên miên không ngừng lâm phàm cuối cùng hít sâu một hơi ở trong mắt đập lùa tinh quang cường độ thân thể hắn rốt cục đã đạt tới trình độ như mong muốn đinh cường độ thân thể tăng lên hắn thở vào nhẹ nhõm Tu luyện hiện tại rất thuận buồm xuôi gió, hắn không phải gặp bất cứ phiền phức gì. Người khác bế quan, cảm ngộ thiên địa, hoặc mượn ít đan dược để cao tu vi bản thân, nhưng Bản Lâm Phàm chỉ cần cắn và chém. Nếu để người khác biết được, họ sẽ ước ao ghen tị chết mất. Bọn họ cũng rất muốn có loại phương thức tu luyện như thế này, nhưng họ không được. Lâm Phàm nhìn những đan dược xung quanh, âm âm thầm dự định. Không bằng nuốt toàn bộ, coi như bị buồn nôn chết, hắn cũng phải nuốt trong đó có một ít tiền đan thông thường khiến lâm phàm nhìn không thuận mắt loại này một chút tác dụng cũng không có ăn vào chỉ khiến buồn nôn thêm thôi lúc này lâm phàm hơi ngắt ngón tay bắn ra một viên hạ phẩm tiền đan từ đống đan dược ra ngoài nhìn những hạ phẩm tiền đan cũng khiến lâm phàm chán ghét sau đó hắn ném chúng vào hư không biến đi đan dược rác rồi ầm một tiếng những hạ phẩm đan dược này bạo phát ra ngoài từ nơi hắn bế quan hướng về phía tông môn hạ xuống Lâm Phạm không có chút đau lòng ném những hạ phẩm tiên đan này ra ngoài Bọn chúng không đủ để hắn nhét kẽ rằng Còn không có chút mùi vị Để lại bên người thực có cảm giác rất khó chịu Hiện tại trước mặt hắn đều là trung phẩm tiên đan thượng phẩm tiên đan Và tuyệt phẩm tiên đan nữa Hơn nữa số lượng cũng không phải ít Hắn thậm chí còn ý muốn vứt hết những trung phẩm tiên đan Thực tế sau khi suy tính lại Bọn chúng còn có chút tác dụng Ném đi cũng rất đáng tiếc Đành phải giữ lại cần khi dùng vậy thiên địa tông. Tuy lúc này trên một con đường nhỏ phía thiên địa tông, một đệ tử đang đi. Hiện tại hắn muốn dùng điểm công hiến để đi đổi một ít đan dược. Tùy hắn vào tung bùn hơi muộn, nhưng hắn dựa vào bản lĩnh bản thân tích lũy được kha khá điểm công hiến, điều này khiến hắn rất hưng phấn, cảm giác mình cũng có chút thành tựu. Lạch cạch, bỗng nhìn bị thứ gì đó đập trúng đầu, nên đệ tử lại quát lớn: Ai, ai đánh dán ta? Hắn nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra nhóm du huynh đại nào ở gần đó chưa mình cả. Rốt cục là thứ gì đập mình nhỉ? Tên đệ tử này tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên thấy trên mặt đất. Có một thứ gì đó tròn tròn ngăm đen như là đan dược. Ồ, đây là vật gì mà kỳ quá như vậy? Hắn nhặt đồ chơi cây lên. Sau đó cẩn thận nhìn một chút. Chóp mũi kẽ người. Luồng đan hương nồng nặc tiến vào trong mũi. Làm pháp lực trong cơ thể hắn nhất thời sụp sôi lên một cách dị thường. Đây rút cục là cái gì nhỉ Tên đệ tử này kinh hãi giống như là nhìn thấy quỷ vậy Nhưng khi thấy bề ngoài viên đan dược này Có một tia tiên đạo pháp tắc Hắn nhất thời kinh hãi Cả người bắt đầu run rẩy. Chuyện này Tiên đan Hắn mặc dù chưa từng ăn qua tiên đan Nhưng mà hắn đã từng thấy tiên đan Thứ quan trọng nhất để tiên đan chính là Tiên đạo pháp tắc Đan dược mà có một tia tiên đạo pháp tắc Chính là hạ phẩm tiên đan Trong tay hắn lúc này là một viên hạ phẩm tiên đan hàng thực giá thực. chẳng lẽ vận may của ta tới rồi? đây dĩ nhiên là một viên tiên đan phát đại rồi. <cười> hưng phấn trong lòng bay cao, hắn bất chợt ngẩng đầu lên nhìn trời. tình cảnh lúc này khiến hắn hoảng sợ. mưa mưa tiên đan. một loạt những tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. các đệ tử xung quanh đều ngẩng đầu nhìn trời cao. từng viên đan dược màu đen rơi xuống như là hạt mưa cha kín bầu trời mùi hương đan nồng nặc ngập trời trong không khí xông vào mũi khiến cho mọi người sợ hãi trợn mắt ngoác mồm không dám tin vào mắt mình động tĩnh lúc này khiến toàn bộ tông môn lập tức chú ý cái gì hàng vạn tiên đan xong sao? sao có thể có chuyện đó vô số người chạy tới hiện trường ngẩng đầu nhìn tất cả đều sợ ngây người tiên đan có linh nên chúng có dù trôi nổi trong không trung bay thứ bay lui cũng không phá hủy bình phong thiên địa tông được Tiên đàn là từ hướng đó tới Một đại tử chỉ vào ngọn núi phương xa nói Đó là ngọn núi của Lâm Sư Huynh Chẳng nãy Lâm Sư Huynh ban thưởng cho chúng ta Lâm Sư Huynh vạn tuế Lâm Sư Huynh vạn tuế Thời khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn Trong tông môn Mấy vị phó tông trù và các trường lão trợn tròn mắt Nhìn một màn trước mắt Số lượng cũng quá là kinh khủng Tất cả đều là hạ phẩm tiên đàn Những tiên đan này có tác dụng rất lớn Đối với các đệ tử Nhưng mà nếu như cứ nuốt như thế Cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng Đều khiến cho bọn họ khó hiểu chính là Tại sao Lâm phàm lại ném ra nhiều hạ phẩm tiên đan như vậy Chẳng để hắn không biết tầm quan trọng của hạ phẩm tiên đan sao Khi Cành Dương Thiên biết tình huống lúc này Cũng bắt đắc dĩ lắc đầu Hắn cũng không thể nhìn thấu cái tên đệ tử này của mình nữa Hắn cũng không hỏi Lâm phàm đến cùng là có thao ngộ gì Bởi vì đây là bí mật của hắn Tuyên là Thái Thượng Lão Tổ cũng không mở miệng hỏi Những tên đệ tử giống lâm phàm chính là tương lai của tông môn lúc này lâm phàm đang bên trên ngọn núi của mình há miệng hút một đám đan dược lớn sau đó cũng không cần nhai mà nuốt thẳng vào bụng những linh đàn xung quanh cảm thấy sợ hãi van dí đừng đừng ăn chúng ta xin người tha cho chúng ta đi chúng ta là đan linh nhưng mà chúng ta có tinh thần trí của mình chúng ta có sinh mệnh đáng ghét ngươi lại dám ăn chúng ta chúng ta liều mạng với ngươi đan linh kiên quyết chống lại Nhưng đám tiểu tử này Lâm Phạm không để trong mắt. Mỗi một lần hắn há miệng là một đám lớn đan dược chui vào bụng. Năng lượng bên trong khẳng định là kinh khủng. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 20.000. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường vạn Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 300.000. Ta ăn, ta ăn, dù bội thực chết ta cũng phải ăn. Lâm Phạm nhanh tay, nhanh mắt, tóm một đám đan dược rồi bỏ vào miệng, nhắm mắt mà nuốt lần này hắn sắp điên rồi hắn không ăn hết những đan dược này hắn thề không làm người muốn đồn mưa nhưng vẫn nhịn muốn nuốt chúng trở lại một ngày lại trôi qua trong bật thất chỉ có một thanh âm lâm phàm dùng đan dược vang lên hai ngày trôi qua ba ngày trôi qua mười ngày sau không được thực sự là không chịu nổi nữa ta sắp bị dị ứng đan dược rồi lâm phàm quay đầu một hồi sắc mặt đỏ chót giống như là nín nhịn gì đó lâu ngày Hắn thực sự không chịu nổi nữa Nếu tiếp tục như vậy Chỉ sợ hắn sẽ trở thành người đầu tiên ở Trong thiên hạ chết vì ăn quá nhiều đan dược mất Nhưng mà lời đã nói ra Còn như ngã xuống thì cũng phải hoàn thành Không tiêu diệt suốt đan dược này Hắn thề không làm nghề Nhìn đống đan dược trước mắt Lâm phàm chỉ cắn răng ráng nhịn Phải làm thịt hết chỗ đan dược này Kinh nghiệm tăng lên một đoạn lớn Khiến hắn rất vui Từ tiên tôn đến tiên vương Cần kinh nghiệm khủng bố đến đáng sợ Chỉ sợ những đan dược này rất khó tăng lên Nhưng mà hắn cũng hết cách rồi Đám đan dược có thể cấp cho hắn một lượng kinh nghiệm rất lớn Hắn chỉ có thể chịu đựng gian khổ Mạnh mẽ ăn hết chúng Ngày hôm sau Tiếng nôn vang đến lên không dứt Lâm phàm đứng lên Thân thể loạn trọng giống như là bị trọng thương Tay chân vô lực Mồm miệng tê dại Một chút cảm giác cũng không có vừa rồi hắn suýt phun ra miệng Nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được Bây giờ trước mặt hắn Một viên đan dược cũng không còn Trên mặt hắn bất chợt lộ ra nụ cười điên cuồng <cười> Một tiếng cười lớn lạnh tan biến Những thống khổ Lâm phàm phải chịu đựng trong thời gian ta cuối cùng thành công rồi Lâm phàm ta là ai chứ cần nuốt mấy viên đan giờ còn con này Làm sao có thể làm khó được ta Lâm phàm tự nhủ Đừng ăn ta Ta không muốn bị ăn Lúc này có một thanh âm truyền vào tay Lâm Phạm Hả Lâm Phạm nhướng mày sau đó Nhìn về chân tường ở trong góc Một viên đan dược đang trốn trong đó Đàn đình bên trong Không ngừng run rẩy. Ở trong mắt nó sợ hãi vô cùng Nó nhìn Lâm Phạm như là nhìn ác quỷ vậy Người Đội tâm Lâm Phạm đột nhiên run lên nhìn viên thuốc Không muốn đừng ăn ta Đàn đình vang lên tiếng cầu xịt Lâm Phạm nhìn thấy viên thuốc Một tay che miệng một tay viện tường Hắn không nhìn được Trong bụng giống như có gì đó sắp phun ra Lâm Phạm vung tay áo Mở cửa mật thất ra Cút cút cút, người cút nhanh lên, đừng có để ta nhìn thấy người Viên đan dược thế cảnh này, không khỏi có chút do dự Nhưng mà sau đó vẫn bay vọt ra ngoài, vừa bay vừa ngẫm Đáng sợ, thật sự quá là dọa người Tên ma quỷ này thật là khủng khiếp, nhiều bằng hữu của mình bị ăn hết rồi Không tốt, thật sự, ta thực sự bị bệnh dị ứng đan dược rồi Trong lòng lâm phạm ngưng lại, hắn cảm giác mình đúng là đang bị bệnh thật rồi Ở một địa phương xa xôi trên vô tận đại lục Nơi đó là nơi thiên quân từng đi qua Để truy tìm đại đạo Khi thiên quân tiêu tan Tiên vương cũng chỉ biết dừng bước tại đây Đại dương mênh mông vô bờ Một màu đen kịt Không gian xung quanh cũng chỉ toàn bộ màu đen Vô cùng yên tĩnh Mặt biển không có bất kỳ giao động nào Giống như là mảnh đại dương đang hoàn toàn bất động Bầu trời trên mặt biển Cũng chỉ là những áng mây đen ngòm Cảnh vật bốn phía xung quanh Làm cho người ta cảm thấy sợ hãi Nơi đây giống như kiểu u địa ngục Mọi thứ đều u tối và chết chóc Mỗi một tông môn trên vô tận đại lục Đã có ghi chép về vùng biển này Nó có tên gọi là tử vong chi hải Đã từng có không ít cường giả đi vào trốn này Khám phá Nhưng kết cục họ đều một đi không có trở lại Từ đó về sau Tử vong chi hải trở thành hiểm địa số một của vô tận đại lục Theo năm tháng nó cũng chìm dần vào quá khứ. Lúc này trên mặt biển mênh mông của Tử Vong Chi Hải, đột nhiên xuất hiện vài đạo ánh sáng. Những đạo ánh sáng này tán ra hào quang nhỏ yếu, nếu không nhìn kỹ thì sợ sẽ không phát hiện được chúng. ầm một tiếng, sấm vang chớp giật, lôi đình ầm ầm không ngừng vang lên. Những đạo ánh sáng kia càng lúc càng sáng hơn, giống người là đang di chuyển phía gần người nhìn. phía xa dần xuất hiện mấy vật thể to lớn, toàn thân đen kịt. Những vật thể này đã từng bị đạm lôi đình hắc ám cuốn quanh Hình dáng của chúng khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi Khi chúng tới gần sẽ phát hiện Chúng là ba vật thể hình tròn có kích thước to lớn Có thể nói to lớn khủng khiếp Vật thể xuất hiện đầu tiên có hình dạng như là một đầu cự thú hết sức thần bí Đầu cự thú này như là một cái đầu lâu Với ba mắt đỏ ngầu tản mắt ra khí thức hết sức, tà ác và kinh khủng Trên vô tận đại lục dường như là không có bất kỳ ghi chấp nào về loại cự thú kinh khủng như vậy Ba vật thể dừng lại cạnh bờ biển Thì ra đây là ba chiếc thuyền Có hình thù kỳ quái Dẫn như chúng đã phải hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp gì đó Nên thân thuyền mục nát không còn nguyên vẹn Tuy thế chúng vẫn trụ vững để đi đến tận đây Mấy ngày sau Những chiếc thuyền kia rốt cuộc có sự thay đổi Vô số bóng người lần lượt xuất hiện Họ đứng trên khoang thuyền im lặng nhìn cảnh vật trước mắt Như rơi vào trầm tư <cười> Lúc này một tiếng gào thiết điên cuồng vang vọng Âm thanh này vô cùng khủng bố Người ta có thể nghe ra vẻ điên cuồng Của chủ nhân trong thanh âm này Điên cuồng sen lẫn phấn khích Ngay ở giữa thuyền Xuất hiện một thân ảnh cao lớn Người này mặc áo giáp màu đen Trong tay cầm một thanh cự kiếm Trông hắn giống như là một tiên tà thần tà ác nhất thế gian Hai mắt hắn chăm chú nhìn thiên địa nơi đây Khi hắn mở miệng Không trùng xuất hiện những tiếng nổ ầm ầm không ngớt Thì ra tất cả đều là thật Thần dụ hỗn độn chi chủ Lưu không lừa chúng ta Đây chắc là lục địa của đám thổ dân kia Bóng người cười đên cuồng nói Chính thần đại nhân Sợ chúng ta đã ngủ say mấy vạn năm rồi Bài chức chính thuyền Cũng bị hư hỏng rất nghiêm trọng Một tên người hầu quỳ trên mặt đất báo cáo Hả? Không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy Mấy chính thuyền của ta Cũng hư hỏng đến vậy rồi sao Được rồi Các người bố trí không gian truyền tống trận đi Chúng ta phải chinh phục mảnh đục địa này Chiến thần hầu trù truyền lệnh Vâng, thưa đại nhân Tên người hầu đứng dậy quan sát bốn phía Hắn cuối cùng cũng tìm được một chỗ khuất Tại đó lấy ra viên linh thạch quái gì môi hắn khẽ động giống như đang thi triển cái gì đó Trong những mắt đám linh thạch lơ lửng ở trên không Sau đó dần dần hình thành một không gian truyền tống trận khổng lồ Sau đó tên người hầu ghi lại vị trí của tử vong chi hài vào đó Đại nhân Đã bố trí xong rồi Tên người hầu cung kính báo cáo Tốt Rất tốt Nơi này là mảnh lục địa của bọn đám thổ dân Ngoại trừ hỗn độn chi chủ đã từng đặt trên đến Thì chính thần hầu chủ Tây Âu Tư ta Là người thứ hai Toàn bộ tập hợp Đều tra đội tình ngàn dặm xung quanh đây cho ta Tây Âu Tư ra lệnh Vâng Vô số người thần bí Toàn thân mặc áo giáp đen Từ trên ba chiếc thuyền đi ra Bọn chúng hừng hợp khí thế Tàn ra bốn phương tam hứng Thiên địa tộc Lâm phàm từ từ mở mắt Sau thời gian dài nỗ lực không ngừng Cắn nuốt đan dược Kinh nghiệm hắn đã tăng cường rất nhiều Khoảng cách đến tiền vương chắc cũng không còn quá xa Nhưng e rằng sau này Hắn sẽ không bao giờ dùng đan dược nữa Hắn chỉ có thể chém giết cường địch Để tăng cường kinh nghiệm lên thôi Hắn chếm được không ít thần vật Luyện tiên khí từ trên người bọn lão tổ Côn lôn thần tông Những thần vật này nhanh chóng bị Lâm Phạm luyện chế thành tiên khí. Nhưng hắn rất thất vọng. Cả quá trình chẳng luyện ra được tiên khí nào đặc biệt. Thực làm cho hắn quá là thất vọng. Nhưng thôi quên đi. Không luyện chế được gì đặc biệt thì cũng chẳng sao. Dù sao, sau này vẫn có nhiều cơ hội. Vù một tiếng. Đúng lúc này, ở trong lòng Lâm Phạm hơi động. Hắn cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Đầy... Lâm Phạm nhanh chóng đứng lên Lập tức xe rách hư không bài đi Cảm giác vừa rồi xuất hiện Do tiên khí truyền thông tin choán Mà tiên khí này Là tiên khí của hắn giao cho Lâm Hàm Ngọc Tiên khí sinh ra dị biến Chắc chủ nhân nó Đang gặp gì đó bất chắc Lâm Phạm không chút do dự Nhanh chóng đến địa điểm được tiên khí chỉ định Bách Khoa Tông Bọn họ giúp cổ đại Sao lại sử dụng chiêu thức quái dị như vậy Không biết Đây không phải là pháp lực Hơn nữa tốc độ của họ quá nhanh Chắc đều là cao thủ kiếm đạo Lực lượng thân thể họ bộc phát quá cường hãn Chúng ta không phải đối thủ Áo giáp bọn họ mặc trên người dường như có thể phản kích thì phải Vừa rồi hoa sư muội đánh một trường lên áo giáp của chúng Để bị một nguồn sức mạnh phản vệ Làm bàn tay mội ấy nát bấy Các nữ đệ tử Bách Hoa Tông lộ ra vẻ hoàng sợ Nhìn những quái vật trước mắt Mà lúc này tông chủ Bách Hoa Tông cũng đang giao chiến kịch liệt với một thân ảnh không lồ khóc. rất tốt, rất tốt, tư thái rất tốt. người có thể chạy trở thành nô bộc tây âu tư ta rồi. tây âu tư nở nụ cười khinh mệt. cự kiếm trong tay hắn đột nhiên chuyển hướng, chém về phía tông chủ bách hòa tổng. thanh cự kiếm quán có khảm bảy viên tinh thạch thần bí. mỗi một lần vung kiếm, những viên tinh thạch này lại phát ra những hàng ánh hào quang, chúng có tác dụng gia tăng tốc độ cũng như là sức mạnh cho cả. Hơn nữa thanh cự kiếm này Ẩn chứa sức mạnh của Hòa Diễm và lôi Đình Mỗi loại sức mạnh đều rất khủng bố Không gian xung quanh cự kiếm Tràn ngập sức nóng Do hỏa Diễm Một đáng sợ gây ra Tông chủ Bách Hòa Tông rất chật vật Nét mặt nàng đầy vẻ giận dữ Nhìn người trước mắt Các người rút cục lại Tây Âu Tư cười lớn Thân sắc cứng lại trả lời Người hãy nghe cho kỹ Ta là Tây Âu Tư Một trong 72 hầu chủ dưới chứng chính thần chi chủ Còn kính hôi nhà người Còn không bó tay chịu tội Nếu không người chỉ có con đường chết thôi Tông chủ Bách hoa Tông Đang hết sức rối loạn Nàng hoàn toàn không biết những người thức mặt đại Chính thần chi chủ này là ai 72 hầu chủ là thứ gì Tên gọi thật là quái gì Nàng chưa bao giờ nghe qua Bách Hòa nhất thiện Nàng sải bước tới gần đối thủ Bàn tay kẽ đợt Thi truyền chiêu thức mạnh nhất. Tây Âu Tư nở nụ cười lạnh lùng nhìn nàng. Khinh miệt nói. <cười> không biết tự lượng sức. Người chết được rồi. Thần kỹ tràm diệt. Câu nói vừa dứt. Trên người Tây Âu Tư bạo phát ra một tầng khí thức hoàng kim. Cự kiếm trong tay hắn chém mạnh xuống. Uy lực nhát chém này kinh người. Long trời lở đất. Trạng thái thanh cự kiếm lúc này không phải tầm thường. Xung quanh nó luôn có hai luồng nuôi đình. Và hỏa diễm bao quanh. Tông chủ Bách Hoa Tông cảm nhận được sự đáng sợ của nam nhân trước mắt Nàng không ngừng thi triển tuyệt kỹ của bản thân Cảnh giới giờ nàng ngang với những người trước mặt này Nhưng mà thanh kiếm trong tay đối phương quá lợi hại Nàng không đánh lại hắn Phụt một tiếng Tông chủ Bách Hoa Tông phun một ngụm máu tươi Sắc mặt nàng lúc này trắng bạch Đã bị thương không hề nhẹ Tông chủ, người không sao chứ Lâm Hàm Ngọc bay đen trước Nhanh tay đỡ đến tông chủ Cũng may nàng có tiền khí để đệ cho Không thì lúc này chắc nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm <cười> Một đám phế vật Tây Âu Tư đưa mắt nhìn những con kiến hồi phía trước Không khỏi lộ nụ cười khinh miệt Nơi này không có ai là đối thủ của Tây Âu Tư Không có chuyện gì Sức mạnh những người này quá là kinh khủng Mà binh khí trong tay bọn chúng lại rất quái lạ Tông chủ lên tiếng Lâm Hàm Ngọc giờ không giữ được bình tĩnh Nàng phát hiện những người này cận chiến rất tốt cộng thêm cự kiếm thần bí trong tay thật khó đánh bại chúng. Cự kiếm đó có biết thứ gì mà sắc bén đến đáng sợ, có thể chém đứt bất cứ thứ gì, lại còn mang sức mạnh lớn cho người sử dụng. Lũ kiến hồi yêu đuối phía dưới nghe đây, nếu các người không muốn chết, hãy mau quỳ gối ngoan ngoãn phục vụ bọn ta. Tây Âu từ nắm chắc cự kiếm trong tay, đảo mắt nhìn xuống mắt Hoa tổng nói: người đừng có nằm mơ. Lâm Hàm ngọc quát. <cười> Đã như vậy, các người chết hết đi Tây ô Tư lạnh lùng quát Chấm một nhát xuống Lâm Hàm Ngọc Tông chủ Bách Hòa Tông Cùng đám đệ tử xung quanh ngây người như một màn đáng sợ trước mắt Nhưng đúng vào lúc này Lên khen May quá đến kịp Một bóng người hết sức phiêu lãng xuất hiện trong không trung Thanh cự kiếm với sức mạnh bá đạo Khiến mọi người khiếp sợ Ra bị án dùng một tay ngăn cản Lâm Hàm Ngọc vừa thấy người tới xứng sờ sau đó hưng phấn gọi tiểu đệ thời điểm lâm phàm bắt thanh kiếm trong tay cũng ngạc nhiên hắn không biết rốt cục đây là thứ đồ chơi gì thực lực của gia hỏa quái dị trước mắt này rõ ràng chỉ là kim tiên đại viên mãn hoặc là nửa bước tổ cảnh nhưng bậc cự kiếm trong tay hắn lại bộc phát uy lực của tổ cảnh thêm điều kỳ lạ nữa là món vũ khí đó không phải là tiên khí của bất luận tông môn nào ở trên vô tận đại đục trong nó có tiên đạm pháp tắc Sức mạnh cự kiếm đều do 7 viên bảo thạch khảm nạm trên đó phát ra. Chẳng lẽ đây là hệ thống sức mạnh của người phương Tây? Trong lòng lâm vào nghi ngờ. Người trước mắt này có cấu tạo khuôn mặt rất giống người phương Tây. Hai mắt không phải là màu đen, mà là màu lam. Mũi dài, cằm nhọn, khôi giáp mặc trên người. đều khắc đồ án nhìn rất giống thế giới thần linh phương Tây. mau thả ta ra! Tây Âu Tư giống giận quát lớn. Thần kỹ hủy diệt! Lâm Phàm thế bảy viên bảo thạch ở trên cự kiếm đột nhiên tản mát ra ánh sáng chói mắt, một luồng sức mạnh vô biên bạo phát đánh vào bàn tay quán. Lực lượng xung kích này rất mạnh đối với người bình thường, nhưng mà nó đánh lên người của Lâm Phàm nhẹ như là gãi ngứa, không tạo ra bất kỳ cảm giác gì. Sắc mặt Tây Âu Tư đại biến như một màn trước mắt. Hắn không thể tin được tên thổ dân này lại cường đại như vậy. Thần ký trong tay của mình có cảm bảy viên tinh thạch của siêu thần thú, vậy mà không làm gì đối phương. Ở chỗ bọn hắn thì món vũ khí này là siêu thần khí vô cùng mạnh mẽ, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng mà hôm nay lại bị đối phương nắm trong tay mà không bị chảy sức chút nào. Thổ dân gầy tầm ta muốn Tây Âu Tư giống giận, muốn bùng nổ sức mạnh chính chính thần. Nhưng lúc đó Lâm Phàm tát hắn một phát, giống như là đập mỗi, ầm một tiếng, hoàn toàn biến thành tro bụi. Vừa rồi Tây Âu Tư còn rất hùng hãn, nhưng mà giờ ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Đồ chơi gì thế nhỉ Lâm Phạm cầm cự kiếm trong tay Tiếng hệ thống vàng lên Đinh Phát hiện siêu thần khí thất hệ chính thần kiếm Lâm Phạm gỡ bảy viên đá thạch xuống nắm trong tay Nhìn trái nhìn phải một chút Hắn cảm nhận được trong bảy viên bảo thạch này Có ẩn chứa sức mạnh Nhưng mà không lớn lắm Ngón tay hắn khẽ động Xoạt một tiếng Bảy viên tinh thạch bị bóp nát Đám người Đám người nhìn thấy thần hầu của mình Bị người này một trường đập chết nhất thời kinh khủng Hắn đập chết chính thần hậu đại nhân Đây là tinh hạch của siêu thần thú thất hệ Không gì xuyên thủ nha Thế mà hắn bóp nát Tên thổ dân này rút cục là ai Chả để hắn không biết những linh thạch này quý giá cỡ nào sao Tinh hạch siêu thần thú thất hệ rất có giá trị Một tỷ tử tinh hệ mới có một viên đó Chạy, chạy đi Địch thủ rất mạnh Chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu Bọn họ đã bị dọa tè ra quần Dùng hết sức bú sữa mẹ Tới giờ chạy trốn Hận sau lưng không thể mọc thêm hai cái cánh Để chạy cho nó nhanh Lâm phàm khẽ co mày Nhìn bọn chúng Hắn nhẹ nhàng nâng tay Hư không đổ tung Một bàn tay cực lớn xuất hiện đập xuống bọn chúng Âm một tiếng Mặt đất rung chuyển Bụi bạm tung bay Cả đám biến thành cho bụi Một chút cận bá cũng không xót lại Đám người này có lai lịch ra sao Vô tận đại lục không có ai giống bọn chúng thì phải Lâm Phạm nghi ngờ nghĩ, thôi kể đối phương từ đầu tới cũng không có quá quan tâm chuyện gì nên tới Trung Quy sẽ tới hơn nữa nghe đối phương gọi mình là thổ dân chắc những người này mới phát hiện ra vùng đất của mình thôi mọi người bách hoa tông đã sớm trợn tròn mắt như một màn trước mắt chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ khủng bố thực sự quá khủng bố những kẻ xâm đấn quái dị kia rất mạnh mẽ bọn họ không ứng phó kịp. Nhưng với người đang đứng ở trong hư không kia Đám người này lại giống như là run rẩy Tiện tay vỗ một cái Đập chết toàn bộ Lâm Hàm Ngọc bay đến chỗ lâm phạm Tiểu đệ Xôn sao Mọi người Bách Hoa Tông đều kinh ngạc Không dám tin những gì mình vừa nghe Lâm Sư muội gọi người kia là tiểu đệ Quan hệ của họ đến cùng là thế nào Tông chủ Bách Hoa Tông mắt lóe tinh quang Nhìn hình ảnh trước mắt Nàng không ngờ đệ đệ Hàm Ngọc lại mạnh như vậy Đi không sao chứ lâm thầm hỏi không có chuyện gì lâm hàm ngọc lắc đầu sao đệ biết ta gặp nguy hiểm mà đến cứu vậy lâm Phạm mỉm cười giải thích tiền khí đệ đưa cho tỷ có ấn ký của đệ đệ cảm nhận được tình huống tỷ đang đối mặt nên đã chạy từ tông môn tới đây lâm hàm ngọc hạnh phúc gật đầu chuyện lúc trước điều đệ không những không trách tội mà còn kịp thời tới cứu nàng điều này khiến trong lòng nàng rất cảm động lâm thầm theo chân lâm hàm ngọc đi tới bách Hòa tông tông chủ bách hoa tông lập tức nghênh tiếp nàng nhìn không thấu Tô vi lâm phàm nên càng cung kính hơn. may là bách hoa tông các nàng không biết chuyện xảy ra tại côn Lôn thần tông, chứ nếu mà biết, sợ rằng các nàng đã sớm bị hù chết rồi. các nữ đại tử bách hoa tông đều chú ý tới lâm phàm, các nàng không ngờ cường giả như vậy mà lại là đệ đệ của lâm sư Bội nhưng từng kế hoạch cũng bắt đầu được nhanh nhóm vào trong lòng. lâm phàm cũng chỉ gật đầu đối với tông chủ bách hoa tông, sau đó nói: lai lịch những người này có chút thần bí, thực lực cũng rất mạnh. Nên ta nghĩ các người nên rời đi địa phương khác đi Đây là kiến nghị quán Còn đối phương có nghe ai không Thì là chuyện của các nàng Tuy mình không có những người kia vào mắt Nhưng mà đối với những người trong Bách Hòa Tông Chúng đã là cường giả ở bên trong cường giả Nếu không phải là lâm phàm tới kịp Chắc Bách hoa Tông cũng tan thành mây khói rồi triệt để bị tiêu diệt Tông chủ Bách hoa Tông nghe sóng nhất thời Rơi vào trầm tư, Nàng thực sự không biết mình nên làm như thế nào cho phải Tì Người đi theo ta Chỉ sợ ở đây sẽ còn nguy hiểm thêm Ta thấy những người vừa rồi có lẽ chỉ là tiên phong thôi Sau đó chắc chắn sẽ có cường giả kinh khủng hơn đến nữa đó Lâm Phạm nói Hắn không muốn để Lâm Hàm Ngọc ở lại Lâm Hàm Ngọc do dự Sau đó nhìn Tông Chủ nói Tông Chủ Chúng ta rời đi đi Tình huống vừa rồi người cũng nhìn thấy rồi đó Nếu như những người kia còn tới nữa Sợ tất cả sẽ chết hết Tông Chủ bắt qua Tông lắc đầu chúng ta có thể đi đâu được? Lâm Hàm Ngọc nhìn Lâm Phàm, nàng cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Lâm Phàm không có cảm xúc nói, đều tới thiên địa tông đi. Hắn nhớ tới mấy tên dư đệ trong thiên địa tông, không khỏi cảm thán một tiếng. Sư huynh chỉ có thể giúp các người đi tới đây thôi, còn thành công hay không thì mình chỉ có thể nhìn chính các người rồi. Tông chủ Bách Hoa Tông vừa nghe thế, rất thời vui vẻ hẳn lên. Nàng mong điều này từ rất lâu. Nếu có thể ôm bắp được thiên địa tông Sẽ là một chuyện cực kỳ tốt nhỉ tông chủ Bách Hoa Tông gật đầu đồng ý Trên mặt lộ ra tươi cười Vậy lên đường thôi Lâm phàm dứt khoát nói Hắn xòe bàn tay Nắm trọn Bách Hoa Tông Dùng tay mình nhổ tận gốc Cả một tông nguồn rơi lên Pháp lực này khiến cho người ta trợn mắt thá mộ Mọi người Bách Hoa Tông thấy cảnh này Cũng chật để kinh ngạc Pháp lực khùng hậu như vậy Ai có thể so được với hắn đây các đệ tử thiên địa tông từng trải qua sự việc tiên đan giáng lầm đều cực kỳ hưng phấn bọn họ càng thêm sùng bái lầm sự huynh hẳn không thể quỳ xuống mà hôn chân hắn đột nhiên một ít đệ tử nhìn thấy hư không xuất hiện một đạo bóng đèn to lớn đang kéo tới gần từng người bị dọa tím tái địch tấn công địch tấn công côn luôn thần tông đến báo thù ấy sao ấy nhỉ đi nhanh bẩm báo đi gần đây thiên địa tông cũng không có trêu chọc vào kẻ nào Nếu có thì cũng chỉ có chọc vào thằng Côn Luân Thần Tông thôi Nhưng mà Côn Luân Thần Tông hắn Cũng sẽ không lợi hại như vậy chứ Lúc này mới qua bao lâu Mà đã dám tới trả thù Mấy vị phó tông khẽ cau mày, Nhìn thấy bóng đèn phương xa, Không hiểu đến cùng đã xảy ra sự tình gì Đừng lo Là lâm xù huynh các người đó Một phó tông chủ mờ miệng nói Nhưng hắn không biết Ôn con này đang làm cái chuyện gì Sao lại mang cả một ngọn núi trở về chứ Hình như ngọn núi là của Bách Hoa Tông thì phải Một tên đệ tử nhanh mắt kinh dị kêu lên Cái gì? Bách Hoa Tông? Không biết Lâm Du Hình nghĩ gì mà mang cả sơn phong Bách Hoa Tông về thế kia Mẹ nó Không phải Lâm Du huynh nó tận diệt cả Bách Hoa Tông đấy chứ Nếu như thế thì chuyện này cũng quá là kinh khủng đi Nghe nói đệ tử Bách Hoa Tông đều là mỹ nữ cả Chẳng lẽ Lâm Du huynh Giết hết những người đẹp này rồi Nói bậy gì đấy Người cho rằng Lâm Du huynh là hạng người nào chứ Các đệ tử xì xào bàn tán Bọn họ đều biết trong Bách Hoa Tông Đều là mỹ nữ được rất nhiều lưu manh thầm thương trộm nhớ Hiện tại tốt rồi Lâm phàm trực tiếp nhổ tận gốc Bách Hoa Tông Mang về Tông môn Cũng không biết đám mỹ nữ bên trong Bị giết hết rồi hay không nữa Nếu quả thực là như vậy Thật là tổn thương lòng người mà Lâm phàm ném căn cờ Bách Hoa Tông Về bên cạnh thiên địa Tông Coi như là hoàn thành nhiệm vụ Trước tiên các người trở về Tông môn đi Ta đi tìm Lão Tổ một chút Lâm Phạm không nói gì Bay thẳng đến chỗ lão tổ Đồng thời phân phó với đám người nhiều chuyện đang quan sát Bách Hoa Tông tạm thời Ở nhờ thiên địa tông chúng ta Các người chiêu đãi các nàng thật tốt Nhân dịp này có thể tìm được một nửa kia hay không Thì phải xem tạo hóa rồi Nhưng mà ai dám dùng sức mạnh Đừng có trách ta độc ác Cái gì Bách Hoa Tông đến trú tạm chỗ chúng ta Mẹ nó chưa Lâm Xu Hưng thật là lợi hại Huỳnh ấy sẽ nhìn mang cả Bách Hoa Tông về đây Lâm Sư Huynh thật hiểu chúng ta Nếu biết chúng ta vẫn cô đơn Nên cho chúng ta có hội tiếp xúc mấy nữ đây mà Ta thấy rất có thể đấy. Chúng ta còn ngây ngốc chỗ này làm gì Không bao chiều đãi các nằm một chút đi Để được các sư muội nào đó nhìn chúng Từ đây cuộc đời nở hoa nhá Ta yêu Sư Huynh chết mất Từ nay về sau Ta sẽ làm thiên lôi của Lâm Sư Huynh Huynh ấy chỉ đâu ta sẽ đánh vào đó Tuyệt đối không nhiều lời Các người nghe kỹ cho ta cạnh tranh công bằng không ai được sử dụng ám chiều ngày chờ nếu không ta sẽ đi bẩm báo với Lâm Sư Huỳnh về làm việc của các người cái này là chắc chắn rồi chúng ta đều là đệ tử thiên địa tông nhất định phải hài hòa với nhau lần này Lâm Phàm làm ra một số chuyện tốt cho các sư đệ những tên kia coi hắn như là cha vậy bọn chúng thầm nghĩ sư huynh tốt như vậy nơi nào có thể tìm ra giờ này bọn họ xem như đã hiểu sư huynh vì hạnh phúc của hắn và làm ra nhiều việc như vậy Trong đám đệ tử Lầm dù hình nếu trở thành tông chủ tương lai Thì tốt nhất Những tông chủ dự bị kia Thế cảnh này thì cũng chỉ biết khẽ khẽ thở dài Xem ra họ không có hy vọng với vị trí tông chủ Nhưng họ vẫn đang rất hy vọng Với mấy vị sư muội xinh đẹp trong bách hoa tông Ngày ngày tu luyện cũng rất khổ khăn Nếu như có thể tìm được một nửa của mình Quả là một chuyện không tội Nơi sâu xa trong tông môn Đây là địa phương thần bí do các lão tổ mở ra Nơi đây linh khí dùng túc Đầy khí tức huyền diệu Những khí tức này đều có tác dụng rất lớn Đối với người tu luyện Bởi vậy Những đệ tử có công hiến lớn cho tổng môn Sẽ được đến đây tu luyện Coi như là đây là phần thường cho bọn họ Đồng thời Nơi đây còn ẩn chứa một chút lĩnh ngộ Về thiên địa của các lão tổ để lại Nếu tên đệ tử nào đó có thể lĩnh ngộ được Tu vi đột nhiên tăng lên Lão tổ Lão tổ Lâm Phạm vừa vào đã mở miệng hỏi Hiện tại địa vị Lâm Phạm trong tông môn rất phi phạm Ngoại trừ lão tổ ra Thì hắn là trâu bỏ nhất Không chỉ lão tổ yêu thích hắn Mà tông chủ cũng vô cùng coi trọng Lâm Phạm Ta ở đây đừng gọi nữa Canh Dương Thiên từ hư không đi ra đáp lời Làm sao vậy Bách hoạt tổng kia là có chuyện gì Hiện tại Canh Dương Thiên coi như là phục hắn rồi Không biết điều từ này đến cùng đã đang làm gì Sự tình côn luôn thần tông Cũng thôi đi Nhưng hắn lại truyền cả bách khoa tông tới thiên điện tông lại để làm gì không biết Chuyện này để các tông môn khác biết Họ sẽ lợi ra tiếng vào cho mà xem Chuyện này có quan hệ rất lớn đối với chúng ta đó Lão Tổ xem đồ chơi này thử coi người có biết không Lâm phàm lấy cựu kiếm ra đưa cho Lão Tổ Chân mày canh dương thiên hơi nhũ Lật trái lật phải Xem lại rồi nói Bảy cái rãnh này Hình như có chứa đồ vật gì đó thì phải À Đó là bảy viên tinh hạch Nhưng bị điện tử bóp nát rồi Lâm Phạm nói Cành dương thiên rơi dư vào trầm tư Sau đó ngón tay điểm một cái vào hư không Nơi đó nhất thời xuất hiện từng hàng giá sách Những giá sách này cao như là tường thành vậy Đây là nơi cắt giữ những điển tịch của thiên địa tông Từ ngày khai tôn lập phái cho tới nay Trong này ghi lại tất cả những chuyện xảy ra Ở trên vô tận đại lục Những người kia không giống người của vô tận đại lục thì phải Lâm Phạm nói tiếp Cành dương thiên đắc đầu vô tận đại lục rất lớn, còn rất nhiều địa phương chúng ta không biết. Ta muốn xem thử coi trong điển tịch tông môn có từng ghi chép việc này không. Nhất niệm đọc vạn sách, không lâu lắm, cành dương thiên đã mở hai mắt ra. Nhưng một lúc này trên mặt hắn lộ vẻ kinh hãi. người gặp được người kia có bộ dạng này. thời khắc hư không xuất hiện một bóng bờ, trong tay bóng bờ cầm một cây ma trượng, ở trên ma trượng có một viên tinh hạch to lớn bằng quả bóng rổ. hư ảnh kia. Đọc một loạt những câu thần chú khó hiểu Sau đó thiên địa biến thành một mảnh hòa hồng Vô số thiên thạch Từ trên trời ráng xuống Mẹ nó Lại còn có mưa sao băng à Lâm Phạm thấy cảnh này cũng không khỏi nhảy dựng lên Dù sao cảnh tượng này Hắn cũng rất quen thuộc Thời điểm hắn chưa xuyên không tới huyền hoàng giới Hắn đã đọc không ít tiểu thuyết Xem không ít phim viễn tưởng Nên biết tên kia là pháp sư gì gì đó Lâm Phạm không đợi lão tổ Mà nói luật Những người này có lai lịch thế nào Sao đã xuất hiện trên vô tận đại lục vậy Canh Dương Thiên giải thích Đây không phải là người từ địa phương khác tới Mà họ nhờ những sinh linh của vô tận đại lục Căn cứ ghi chép trong tông môn. Những người này sinh tồn trong tử vong chi hải, Nhưng mà đó cũng là chuyện cực kỳ lâu trước đây Họ đã từng tới chỗ chúng ta Nhưng mà cuối cùng cũng biến mất Điện tịch cũng chỉ ghi chép tới đây không nói gì Vì đó là thiên địa tông vẫn chưa thành lập Những thứ này đều lấy từ một số di tích mới có Lâm Phạm gật đầu Hắn không phải là người vô tận đại lục Nên không có thể biết Hắn chỉ căn cứ vào một ít tiểu thuyết Kiếp trước đã từng đọc Nên phán đoán những người này Giống như pháp sư của phương Tây thôi Bọn họ không những có pháp sư Mà còn có kiếm sĩ cuồng chiến sĩ, thú tộc Tình linh tộc, thất hệ phép thuật Lâm Phạm nói Cảnh dương thiên sướng sở nói Người Biết còn nhiều hơn ta còn chạy tới đây hỏi làm gì Lâm phàm nghẹt mặt Thế Bách Hoa Tông kia là sao Cành Dương Thiên đột nhiên có dự cảm không tốt Lâm phàm trầm tư một chút rồi nói Gia tộc đệ tử có một người ở trong Bách Hoa Tông Nên khi Bách Hoa Tông bị những người kia bao vây Đệ tử đã đến cứu bọn họ Nếu không phải đệ tử đến kịp thời Sợ rằng Bách Hoa Tông đã sớm bị đối phương nhổ tận gốc rồi Lại xuất hiện tình huống như vậy Trong lòng canh dương thiên hơi ngừng lại Nhưng mà hắn cũng để mấy chuyện đó Để ở trong lòng Tuy những người này xâm lấn Nhưng những tông bôn ở đây Há là thứ dễ bắt nạt Dù có chuyện xảy ra Họ cũng sắp phản công lại Vô tận đại lục Có rất ít người biết sự tình cụ thể trong chuyện này coi như có người biết Thì chỉ sợ cũng là những lão bất tử Sống qua hàng thế kỷ rồi Việc này trước hết cứ để như vậy Bọn họ đến từ đâu Hiện tại chúng ta không biết Canh Dương Thiên nói tiếp: Lâm Phạm gật đầu, hắn cũng không xem trọng chuyện này. Chúng ta chưa có thể đợi. Để phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ để Bách Hoa Tông ở lại bên trong Thiên Địa Tông, đợi tình hình qua đi, chúng ta sẽ tính lại việc này. Sau đó Lâm Phạm nói chuyện cùng với Canh Dương Thiên về một ít chuyện khác, rồi rời khỏi nơi đây. Vị trí trước kia của Bách Hoa Tông giờ chỉ còn một cái hố sâu. Nơi đó không có người, tất cả trở nên tĩnh lặng lúc này đột nhiên có một thanh âm truyền tới trong hố sâu có một bóng người chật vật đứng lên hắn nhìn tất cả xung quanh một lượt rồi nghĩ đến một màn kinh khủng lúc trước nội tâm hắn run lên giống như thế quỷ sau đó hắn nhanh chóng chạy về địa phương lúc trước bọn hắn tập kích tử vong chi hại người két lập tức đi vào không gian truyền tống trận hắn phải báo cáo lại chuyện này ở đây cho cấp trên quán báo lại bọn họ biết thực lực thổ dân nơi đây rất là mạnh ngay cả chiến thần đại nhân Cũng bị đối phương chém giết Ở một địa phương thần bí nào đó Trong vô tận đại lục Đột nhiên phát ra một thanh âm Lúc này một bóng người xuất hiện trên bí cảnh Nhưng phương thức hắn đi vào Có chút không bình thường người này giống như là từ một nơi nào đó Rơi vào đây Chứ không phải là đi vào bằng cửa chính của bí cảnh Khi người kia nhìn rõ tình huống xung quanh Nhất thời cuồng tiếu <cười> Bảo tàng tổ truyền Quả như đã có thật Nam tử còn rất trẻ tuổi Nhưng một thân tu vi đã đạt tới kiềm tiền Sau khi đi vào bí cảnh Hắn giống như là người đi chân mây Cả người đều có cảm giác lâng lâng bay bồng khó tả. Hắn biết cơ duyên của mình đến rồi Chỉ cần chiếm được bảo tàng trong bí cảnh Từ nay về sau Hắn sẽ một bước lên trời Đột nhiên có một bia đá hấp dẫn sự chú ý của hắn Tường lai vô lượng Ngã Phật tự tại Vị lai vô lượng vương Phật Nam tử kia nhìn thấy viên mộ, tình quang trong mắt càng thêm nồng họng. Người hữu duyên, người đã đến rồi. Lúc này một đạo phật âm từ bốn phương tam hướng truyền tới. Nam tử kia sững sờ, sau đó cảnh giác hỏi: người là ai? A di đà phật. Người hữu duyên, nếu đã tới rồi thì vào đi. Ta chính là vị lai vô lượng vương phật. Nam tử nghe nói thế thì biểu tình trên mặt càng thêm kích động sau đó anh lập tức đi vào bên trong. lúc này cảnh tượng xung quanh biến hóa rất nhiều. con đường trước mặt thay đổi thành màu vàng, lộng lẫy hẳn lên. giữa một thân cây phía trước, một vị tăng nhân đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hai nhát mắt nhắm nghiền, sau đầu Phật quang soi sáng thiên đường cùng với địa ngục. đặc biệt khi vòng sáng huyền diệu kia nhẹ nhàng chuyển động một vòng, hư không liền nhẹ nhàng rung động một hồi, giống như nó cùng với thiên địa hòa làm một thể. người là ai? Nam tử chấn kinh một mặt trước mắt Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này cả Ta chính là người Người chính là ta Tăng nhân kia Môi không nhúc đích Nhưng mà thanh âm vẫn truyền vào trong tay nam tử Nam tử sững sờ, Người đừng có giả thần giả quỷ dọa ta Ta tới nơi này để tìm cơ duyên Không có thời gian chơi với người đâu Ta chính là cơ duyên của người Lúc này tăng nhân mở hai mắt Ở trong mắt Lué lên một đạo Phật quang màu vàng Người Nam tử kinh hãi Vì thấy được vẻ lạnh lùng vô tình trong đôi mắt đó Hắn không chút do dự Chạy trốn vì hắn cảm giác được mình không phải là đối thủ Của tên hòa thượng này Chỉ có rời khỏi nơi này thật nhanh Mới được an toàn A-di-đà Phật Ta là vô lượng Ta là tương lai Vì sao ngươi lại bỏ qua ta Quay lại đây Vị lai vô lượng vương Phật hờ hững mở miệng Khi tất cả người đột nhiên biến đổi một đạo ký tức bén nhọn bạo phát nuốt một đầu Phật lớn xuất hiện sau đó mở miệng nuốt năm từ kia vào trong bụng đây quả nhiên là hóa thần chứa đựng vạn giới nhân quả luân hồi của ta mặc dù chỉ có tu vi kim thiên thế nhưng cũng đủ rồi tăng nhân kia cũng bắt đầu đứng lên nhưng mà trong mắt hắn lại ẩn chứa vẻ mịt mù khó hiểu dưới cây kia vậy mà lại xuất hiện một bóng người bóng người kia hoàn toàn không có một tia khí tức nào Và chỉ ngồi khoanh chân ở đó Các người không tin tương lai ta có thể trở thành thiên quân Nhưng ta sẽ chứng minh cho các người xem Ta chắc chắn chứng được vô thượng Phật quả Đại nghiệp vị lai vô lượng vương Phật ta sắp tới rồi Vị lai vô lượng vương Phật nhẹ nhàng nở nụ cười Tất cả những thứ xung quanh Bị phá nát rồi tan thành mây khói hết Vô dục ma tổ Bố cục ngươi bày xuống hiện tại Vừa mới bắt đầu thôi Sau khi nói xong câu đó Vị lai vô lượng vương Phật Liên biến mất thiện ác Phật Tông Một trong 9 đại Tông Môn Phật quang quần quần bao phủ thiên địa Trong mảnh thiên địa hiền hòa này Không có bất kỳ ma quỷ Nào dám làm cạn Nhưng mà đúng lúc này Vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn hư không Bọn họ phát hiện nơi xa xôi kia Có một đường Phật lực hướng thẳng đại môn Khi họ thấy rõ khuôn mặt kia Tất cả đệ tử đều ngần ra Trên đài sen Một vị Phật môn màu vàng ngồi đó Bánh rằng tương lai nhẹ nhàng xoay tròn Tương lai bắt đầu xoay chuyển A-di-đà Phật Các vị đệ tử gặp được bản Phật Vì sao không quỷ Những đệ tử này thấy Phật tôn kia Thì trong lòng khẽ run Nhưng bọn hắn không biết Người trước mắt này là ai Nhưng nháy mắt sau đó Hư không xuất hiện một luồng áp lực cực lớn chuyển tới Áp lực này có tác dụng áp chế tâm linh bọn họ Để bọn họ quỳ xuống ngành tiếp vị Phật tôn này Mây trắng quấn quanh người vị lai vô lượng vương Phật Giống như thiên địa Chỉ còn có mình hắn Những thứ khác đều như là mây khói quy y Vị lai vô lượng vương Phật nhẹ nhàng mở miệng Chậm rãi rỗi Phật thù Chụp đất thiệt ác Phật tông Phật thủ này tỏa ra kim quang tràn ngập không gian Toàn bộ thiệt ác Phật tông Nhìn cực kỳ nhỏ bé dưới bàn tay kia Tất cả đệ tử cảm giác mình Trở nên cực kỳ nhỏ bé dưới bàn tay của vị Phật tôn này Họ không có sức chống cự Lúc này một đạo Phật âm truyền tới. Đạo Phật âm này cũng tỏa ra sức mạnh Mênh mông quần quần, Phật uy giáng lâm phổ độ thế gian. Sư Tổ, người đã rơi vào tà Phật, hà tất còn quay lại? Nơi sâu thẳm trong Thiện ác Phật tông, bay ra từng mảnh, từng mảnh hoa sen, rồi ngưng tụ thành một đóa sen to lớn chống lại Phật trưởng kia. Ta vốn là ta, làm gì có ai đoạt được. Và âm tàn trong mắt của vị Lai vô lượng vương Phật càng thêm nồng nặng, hoa sen kia không ngừng bị phá nát, không cách nào chống lại thủ ấn. bọn tiểu bối các người thì cũng là vương phật, nhưng trong vương phật cũng chia làm năm bảy loại, các người cùng lắm là vương phật hạ đẳng thôi, không quy y thì chỉ có con đường chết. a di đà phật. trong thiên ác phật tông truyền ra phật âm quần quẩn, thủ ấn kia của vị lai vô lượng vương phật cuối cùng cũng bị chặn lại, mà không hề phát ra một tiếng động nào. Lâm Phạm cũng không ở trong tông môn đã lâu Nhớ tới hai tiểu đệ thu trảm ngư cũng với nấm kim châm Không biết chúng đã lăn lụt ở đâu rồi Bách hòa tông bên cạnh thiên địa tông Vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo Nếu mấy tên giao hỏa quái dị kia còn xuất hiện Thì chém giết là xong Không cần để chúng trong lòng Mười ngày sau Lúc này Lâm Phạm đang đứng trước bí cảnh Dẫn tới vô tận đại lục Mà khi trước hắn đi qua mãi đến tận khi cánh cửa thông đến vô tận đại lục mở ra, lâm phàm mới biết trước đây mình một mực sống bên trong một bí cảnh thôi. Hắn đã tới được vô tận đại lục mấy năm rồi, lấy thực lực trước mắt, không mới có thể cứu bọn họ ra ngoài hay không. Xèo một tiếng, sau khi hắn tiến nhập vào bí cảnh, những yêu thú ngẩng đầu nhìn tới, sau đó lại an ổn nằm lại chỗ cũ. Bọn họ cảm nhận được khí tức quen thuộc từ trên người lâm phàm, nên không có ý muốn tấn công một cánh cửa đá to lớn chắn trước mặt lâm phàm sau cánh cửa đá này chính là cổ thánh giới nhưng mà hắn không biết cổ thánh giới hiện giờ như thế nào rồi hắn vỗ ra một trường vào cửa đá ầm một tiếng cửa đá vẫn không nhúc nhích một trường ấn chứa toàn bộ pháp lực của hắn nhưng mà cửa đá vẫn không bảy mây chuyện này để cho lâm phàm câu mày cảm giác có chút khó tin Chả đã thực được tự thân còn chưa đủ trong lòng lâm phàm nghi ngờ đồng thời hắn Quốc có cảm giác thất bại Hỏa diễm nhất niệm thành đan Được hắn gọi ra Đây là hỏa diễm của hệ thống Nó có thể đốt cháy vạn vật Lâm Phạm vỗ đoàn hỏa diễm trên tay Vào cửa đá Thiêu đốt hồi lâu Nhưng mà cửa đá vẫn như cũ Một chút dấu vết cũng không có Sao lại thế Lâm Phạm thở dài Hắn cũng ngờ hỏa diễm của nhất niệm thành đan Cũng vô dụng Sản phẩm của hệ thống vẫn không có tác dụng Chuyện này quả thực khó tìm Nghe thấy không Lâm Phạm lại đánh vào cửa đá Hy vọng người bên trong có thể nghe thấy Nhưng mà đánh hồi lâu mà một chút đáp lại cũng không có hey. Lâm Phạm lắc đầu thở dài Có lẽ thực lực bản thân hắn không đủ Nên chưa thể mở cửa đá ra Tu vi mình bây giờ đã Tết Tiên Tôn Khoảng cách tới Tiên Vương cũng chỉ có một bước Lâm Phạm đứng trước cửa đá thật lâu Không có phục hồi tâm trạng Hắn lo lắng không biết tình huống bên trong cổ thánh giới như thế nào Nhưng hắn vẫn tin tưởng cổ thánh giới Sẽ không xuất hiện náo loạn Bởi vì ma thần Cùng mấy tên trí cường giả kia Đều biết mình sinh hoạt ở bên trong một bí cảnh Chúng cũng không còn tâm tình tranh cướp Ly khai bí cảnh Lâm phàm có chút thất vọng Hắn không nghĩ tới Lấy thực lực bây giờ của mình Vẫn có thể mở được cánh cửa Hiện tại chuyện khiến Lâm phàm nhức đầu Chính là tu vi hắn phải dựa vào việc giết người Mới có thể tăng lên Nếu mà hắn phát hiện không ai chọc hắn để giết cả Chẳng nên mình chủ động đi khiêu khích các tông môn khác sao Vấn đề này rất là nghiêm trọng Cần phải cân nhắc Âm một tiếng đột lúc này hư không lại có động tính Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn Nhất thời hứng thú Âm thanh kia do một thanh phi tiên khí gây ra Khi Lâm Phạm chuẩn bị lên Thì chợt nhớ Hiện tại có rất nhiều người nhận biết mình Nếu cứ lấy cái khuôn mặt này đi qua Người ta sẽ sợ đến mức quỳ xuống xin tha Như vậy sao có thể hạ thủ được Nhưng những thứ này Cũng không thành vấn đề Lâm Phạm đã có thần khí thay đổi diện mạo Hắn nhanh chóng thay đổi diện mạo của mình Rồi trốn vào hư không Trên trung phẩm tiên khí phi hành Một đám người đang ngồi Về mặt đám người trầm thấp Thậm chí có người khóc ổ lên Lúc này có một thanh âm truyền tới Khi đám người càng thêm kinh sợ Khi họ nhìn thấy người tới Khẽ thở vào nhẹ nhõm Nhưng vẫn cảnh giác hỏi Xin hỏi ngươi là Là cái em gái nhà ngươi Đại danh của lão tử mà các ngươi còn dám hỏi Lâm Phạm tỏ ra rất hùng hãn Nhưng mà trong lòng đang âm thầm cười Mình lấn đối như vậy Khẳng định đối phương sẽ rất giận Rồi muốn đánh chết mình Nếu chuyện xảy ra thì quá tốt Nhưng mà Lâm Phạm không ngờ đám người kia dĩ nhiên là khóc quả lên Một người khác cũng không tính làm gì Nhưng mà tất cả mọi người còn lại cũng đồng loạt khóc lên Khiến toán không biết làm gì Lâm Phạm không chịu nổi Khi nhìn một đám đực dựa ngồi khóc như thế Các người có thể mạnh mẽ lên một chút được không Lão tử chưa làm gì các người nhỉ Ta chỉ hung hắn một chút thôi Mà các người đã khóc giống lên như vậy Tuy hắn nói ra như vậy Nhưng mà những tiếng khóc kia vẫn không ngừng Các người còn dám khóc Lão tử giết chết các người Lâm Phạm Quát Giết chúng ta Chúng ta cũng không còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa Tổng môn nuôi ta lớn lên Nhưng ta lại không có một chút tác dụng nào cả Sống trên đời này thì còn có ý nghĩa gì nữa Giết chúng ta đi Giết chúng ta đi Chúng ta chết coi như là xong hết mọi chuyện Sư phụ tông chủ ơi sư đệ những tiếng khóc càng thêm ai oán khóc liền từng người từng người gào khóc tiếng khóc làm cho người ta tàn hát cõi lòng lâm phạm chừng mắt nhìn coi trong này có gãy bẫy nào hay không nhưng mà hắn nhìn hồi lâu cũng không thấy có gì bất ổn sau đó hắn lên vỗ vai một người trong đó an ủi hey nam tử hắn đại trưởng phu không có chuyện gì không thể vượt qua ngươi đừng có khóc có thù báo thù có oán báo oán Lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt Đúng không Nhưng đệ tử này lắc đầu Người không hiểu đâu Người viễn viễn không hiểu được chúng ta đau lòng như thế nào đâu tông môn chúng ta mặc dù không lớn Nhưng mà chúng ta sinh hoạt rất vui Vậy mà bây giờ tất cả đều không còn nữa Tổng chủ không còn Các sư huynh sư tỷ cũng không còn Hiện giờ chỉ còn lại có mấy người chúng ta mà thôi Người bảo chúng ta làm sao mà sống đây Lâm Phạm thở dài Xem tình huống Có vẻ hiểu rõ rồi Tổng môn các người bị người khác tiêu diệt Đúng vậy Bọn họ quá tàn nhẫn Sự huynh ta cũng bị chấm thành hai khúc Lâm Phạm thấy chuyện này Có chút bất đắc dĩ Việc này hắn không cách nào giúp cả Vô tận đại lục chính là như vậy Không phải người diệt ta thì ta diệt người Người yếu sẽ không có không gian sinh tồn Chỉ là run rế trong tay cường giả Họ muốn bóp chết người Lúc nào thì bóp chết lúc đó Không do dự Hề hey. Ai kêu diệt tông môn các người Chỉ cần biết kẻ thù sau này cố gắng thu luyện Rồi trở về mà báo thù Lâm Phạm An Nội Chúng ta không biết họ là ai Lâm Phạm không còn gì để nói Các người cũng quá là trâu bỏ đi Bị diệt tông môn mà không biết người diệt là ai Bọn họ rất tàn nhẫn Các sư huynh rõ ràng chết rồi Thế nhưng mấy tên mặc khắc bào kia Lại làm cho bọn họ sống lại Rồi sai khiến các sư huynh công kích chúng ta Chúng ta không hạ thù được bọn họ Hơn nữa Còn có rất nhiều khô lâu tấn công chúng ta Lực lượng khô lâu kia rất lớn Bất kể chăm giết thế nào Cũng không chết được chúng Phục sinh Khô lâu Lâm Phạm kinh sợ lập tức nắm lên một người hỏi Nói xem người dạy tông môn các người Có phải là người cầm thanh kiếm rất lớn Còn có người cầm một cây gậy đen thùi lùi Đúng rồi đúng rồi Lâm Phạm nhất thời sườn sốt Mẹ các người Các người làm quái gì mà không nói sớm Để lãm tựa đây phía thời gian dài như vậy Lâm Phạm giờ biến ảo Trở về diện mạo ban đầu Mẹ kiếp Không ngờ đám người kia lại tới nữa Mà sao mình không cảm nhận được nhỉ Đám người bị Lâm Phạm dọa sợ Nhưng mà khi thấy khuôn mặt của hắn Cả đám đều sững sợ là hắn, là hắn Thiên địa tông Lâm Phạm Là thần tượng của ta Ta thấy thần tượng rồi Lúc này Lâm Phạm đã chạy xa rồi Hắn đang tràn ngập hưng phấn Rốt cục Có thứ có thể để hắn giết rồi à, Mình nghỉ tầm này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Và sẽ còn một tập nữa trong tối nay nhé. Các bạn hãy chờ đợi Xin chào